trường 759 bạo thủ ấn vào chạm lầu ngực lạc nhặ thiên khuôn mà ti viêm đột nhiên lạnh lùng hẳn ngày lúc đó một gỗ năng lượng quần bạo đột nhiên từ lòng bàn tay cuồ cuộn xa vô thiền cái địa trút vào thân thể y Hoành dưới vô s ánh mắt đang chăm chú dõi theo một tiếng lổ như sấm động trời quàg đột nhiên vang lên lúc này mắt thường có thể nhìn thấy được từ chỗ hai món người tiếp xúc những làn sóng năng lượng đang rằng xé xung đột vào nhau Nàn tỏa khuếch tán ra tứ phương tám hướng cực kỳ đáng sợ. Khi bàn tay Tiêu Viêm ấn lên ngược hắn, Lạc Nhạn Thiên sắc mặt tức thời biến đổi, cực kỳ khói coi. Y không thể ngờ được, chỉ là một đấu hoàng mà Tiêu Viêm lại phát ra công kích mạnh mẽ đến giường ấy. Nhưng dù trở tay không kịp, Lạc Nhạn Thiên vẫn là chân chính, đấu hoàng, đấu tông cường giả, dựa vào khả năng điều động lực lượng hơn người. Ngay tại lúc kinh khí từ lòng bàn tay Tiêu Viêm cuồng bạo tuôn ra, thân thể Y lập tức lóa lên kim quang. Một cái kim sắc linh nhạn rực rỡ, hàn. Hảo quàng hiện lên, nháy mắt đã biến thành một bộ nhạc linh kim sáp. Óng ánh bao phủ lấy lùng ngực y, mà sát là lúc linh nhạn biến hóa, lực lượng trong thủ trưởng tiêu viêm vừa lúc khuận đến. Phốc, với khoảng cách gần như vậy, mà cường cường đón nhận một kích toàn lực của tiêu viêm, thì dù là lúc khẩn cấp, quan đầu, lạc nhận thiên kịp thời triệu hồi ra nhạc linh kim sáp, Cũng không thể nào triệt tiêu toàn bộ lực lượng Quá mức cường hãn kia Có không ít luồng kinh khí bạo liệt Đã kịp nền lọi vào Chấn vỡ từng mảnh kim sáp Tống mạnh thân thể của y Khiến lạc nhận thiên cổ họng lập tức trào máu Không thể đè xuống mà phún ra ngoài Lạc nhận thiên phun máu Toàn trường không ngớt xôn xao Phủ số người ngơ ngẩn không tin những gì trông thấy Mà liên quân tam đại đế quốc Càng là há mồm trợ mắt nhìn y Mới giao thủ một chiêu mà thôi Vị đấu tông này đã thổ huyết đương trường là sao? Mà Mộ Lan nhị lão đứng trên không trung giữa liên quân nhìn cảnh này cũng đắc ý cười nhạt thầm mắng một tiếng đáng kiếp. Không phải bọn ta đã cảnh báo trước tên kia không phải là một tên đấu hoàng bình thường sao? Cứ ỷ thần pháp của mình nhành lệ, không thèm coi hắn ra gì. Quả là da mặt cũng thật dày, không sợ bị bào mòn bớt hay sao? So với liên quân bên kia đờ đẫn cả người thì phía phim mình lúc đầu im tin thích đang bùng nổ những tràng hoan hô không ngớt, giờ khắc này, nỗi khiếp sợ do tông chủ Đổng Tông gây ra đã bị tràng cảnh oanh điệt đó làm cho vơi bớt đi rất nhiều. Tiểu tử này, một trưởng đích đám, thẳng thắn không chút ủy mị lễ lăng, thật không thể che vào đâu được nữa. Hải Ba Đông mặt cười, miệng mồm liên tục than thở tán dương, "Tiểu hỗn đản!" tiếng hoan hô quá to làm cho nh Lạc Nhàn Tiên không nghe thấy được gì hết, y biết Thể diện đã mất sạch sành xanh Vẫn nổ rỗng lên Theo tiếng kim quang trong cơ thể đột ngột lé ra Hào hạt tuông ra lời các đầu ngón tay ngón chân Từng luồng kim quang vắng óng Nhọt hoắc lập Lòe kéo dài ra Có vẻ như là cực kỳ vén nhọn Lúc này nhìn giống hệt như một con nhím Đang xù lông lên vậy Sú tiểu tử bản Tông nhất định Sẽ bẻ gãy từng ngón tay một của ngươi Lạc nhận thiền Đến lỗ đom đó mắt Nhiến ràng nghiến lợi kèn kẹt, âm thanh vừa dứt đã thấy đôi cánh nhạc thật lớn, hoạt mạnh, trực tiếp nhắm thẳng người tiêu viêm đâm tới, làm ngón tay như làm lợi kiếm sắc bén, vù dòng nhẹ nhẹ, nhằm vào những chỗ yếu hại của tiêu viêm đâm mạnh. Ý đã hoàn toàn tức giận đến nỗi phát điên và quên bắn đi lời giao phó của bạch phát lữ từ lúc lấy. Đối với công kích điên cuồng đó, tiêu viêm đành phải vội vàng lé người ra sau, nhưng tốc độ hắn cùng lắm chỉ xấp xỉ với lạc nhạc tiên. Cho lên, muốn tránh khỏi toàn bộ cũng không thể được Lên chỉ qua vài lần áo bảo của hắn đã bị Còn nhím sù lông kia đầm cho sách tươi tạ Từng làn máu đỏ đã ngang dọc chăn chín trên người tiêu viêm Nhìn có chút chật vật cùng giữ tợn Sau mấy lần liên tiếp, già nàn né tránh Những công kích sắc bén của lạc nhạc thiên Tiêu viêm bỗng hắt tay về phía mặt đất Ở đó huyền trọng sách lúc lãy đã bị mộ làn Tam lão Chấn bay đang dựng đứng trên nền đá Ngay lập tức như một đạo lưu tinh Bắn thẳng về tiêu viêm Đinh đinh đang đang Chọc xích vào tay tiêu viêm lợi dụng Kích thước khổng lồ của nó mà Chán đỡ phần nào đòn công kích Liên tục bất tận của lạc nhạc tiên Nhưng mà như thế sau mỗi lần va chặn Lực chấn động không hề nhỏ Cũng khiến bàn tay của hắn tê dại đi Quả thật một tên đấu tông lội khùng Đối phó vô cùng khó Mà nhất là tên lạc nhạc tiên Như nhiếm sù Lùng gai góc này Trận chiến đấu kịch liệt giữa tiêu viêm và lạc nhậm thiên Đã lập tức thu hút ánh mắt vô số người Hiện diện trước đây Trước những sát chiêu liên tục của lạc nhậm thiên tung ra Ai lấy cực kỳ quan tâm Tới số phận của tiêu viêm Mà lúc này Mỹ Đô Tòa đã khổ chiến với Tông chủ độc tông cũng cả lúc cây go Nếu chẳng may tiêu viêm bị lạc nhậm thiên đánh bại Tất nhiên sẽ làm làng kinh hãi phân tâm Mà lộ ra sơ hở Coi như là đưa thân cho tông chủ độc tông làm thịt tiêu viêm nhất định phải cố gắng nha. Đám người hại Ba đồng ai lấy đều đang siết chặt lắm tay, ánh mắt chăm chú nhìn đăm đăm vào trận chiến trên bầu trời. Mỗi một lần Tiêu Viêm chịu thêm một vết thương là bọn họ lại giật thoát cả người. Họ cũng biết, dù nói Tiêu Viêm dốc toàn lực có thể đánh ngang tay với cường giả Đấu Tông, nhưng xét là trong trường hợp hắn lành lặn khỏe mạnh, chứ như bây giờ quả thật ta nghiến sang liều mạng mà thôi. Tình thế Tiêu Viêm bất ổn cũng khiến cho hai lưỡi nhân đang đánh nhau tóe lửa đằng xa phải phân tâm, hai người lọ sắc mặt liền biến đổi liền đều nhìn đối phương một lần rồi hung hăng cắn môi, tiếp tục xuất ra những chiêu thức càng càng lăng lệ và ác độc. Hai nữ nhân này đều là loại tối độc phụ nhân. Đánh nhau dĩ nhiên là hung hiểm phi thường, những phương thức công kích của bọn họ, người đứng xem thôi cũng là lội ra gà. thế giới này, nữ nhân hùng ác, độc địa đều đã liều mạng với nhau, thì bọn họ đàn ông chỉ có đứng đằng xa xa mà không phép. Đinh đàn Năm lưỡi phòng nhận sắc bén hung hằng chạm vào trọng xích. Lạc Nhã Thiên giữ tợn nghiến răng quay hàm, xoay mạnh một cái, Điền đem trọng xích trong tay Tiêu Viêm xoáy ngang rồi bắn tung lên trời, đánh bay trọng xích, thân mình Lạc Nhã Thiên như ma mị biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, dồn toàn lực thúc đầu gối và tiểu phúc của hắn. Đối diện với đỏ sát thủ như vậy, Tiêu Viêm cũng trắng bạch mặt ra, một tia máu chầm chầm tràn xuống từ cái miệng, trong mắt hắn cũng lóe lên sự tàn độc. Bàn tay liền nắm chặt lại Còn bao nhiêu sức được dồn cả vào Mà phang thẳng vào eo bụng của lạc nhận thiên Quyển đi được lửa đường bỗng nhiên quần xuống Thay đổi bộ vị mà đấm mạnh vào đầu gối lạc nhạn thiên Ngày sau đó quang mang dưới chân lóe lên Thân hình tiêu viêm liền nguyễn hóa thành một đạo tà ảnh Bắn đùi về sau Còn muốn chạy sao Tàn ảnh tiêu viêm vừa mới tiêu thất Lạc nhận thiên cũng nhận Ra người lánh nhận ổng Nhân nảnh liền theo một quỹ đạo kỳ quái Cặp cánh sau lưng cấp tốc vỗ một cách điên cuồng lờ liền biến mất khi xuất hiện đã sờ sờ ngay sau lưng tiêu viêm lạc nhận thiên vừa xuất hiện tiêu viêm cũng cảm ứng được nhưng lần này đã quá muộn để cho hán thi triển Tam thiên lôi động mà lấy tránh nắm tay lạc nhận thiên điên cuồng lệ thẳng lưng hắn bình một quyền quá sự trầm trọng khiến tiêu viêm vụt máu ra ngoài thân hình lão đ siêu vẹo thẳng xuống đất mà lạc nhận thiên thì tàn bạo khoái cá ngoái trá cười to, Cánh chim liền phất mạnh nhắm thẳng hướng tiêu viêm rơi xuống đất nào vút đến. Nhìn thấy một màn này, vô số âm thanh huyên náo lo lắng kinh hãi vang lên. Tám người Hải Ba Đông lông mày chợt nhợt nhạt hẳn đi không biết tiêu viêm có sao không. Hải lão, chuẩn bị xuất thủ cứu tam đệ. Tiêu Định sắc mặt âm trầm vô biểu, quát khẽ. Hải Ba Đông gật đầu, sau lưng cặp cánh băng tuyết cấp tốc hiện ra, lập tức bắt phát đấu khí nhắm hướng tiêu viêm đang rơi xuống như tia chớp phóng đi. Lúc này tiêu viêm đang vụt rơi. Bên tai hắn chỉ nghe tiếng gió gào thét không ngừng, đôi mắt nhắm nghiền như đã lầm vào hôn mê bất tỉnh, chỉ là quan sát tỉ mỉ chú ý, lại phát hiện được những tiếng thì thầm rất khẽ, mình hườn chút, nhanh hơn một chút, chỉ một chút nữa. Kim Sắc Linh Nhạ đồ lúc này vươn dài trên bầu trời lấp loá tỏa rọi hào quang, Lạc Nhận Thiên nhìn tiếp viêm càng gần, càng cười độc ác. Tên tiểu tử, tử đấu hoàng này dám cho y, đường đường là một đấu tông cường giả tổ huyết trước mặt mọi người, quả thực không khác gì tát vào mặt y. Giữa thành tiền bạch nhật Làm sao có thể cam lòng chịu nhục Cho nên bất luận thế nào Ý cũng phải bắt đấy hắn Đem hành hạ giàn vặt mới nghe Hải bà đồng lúc này đang toàn lực phi hành Nhưng nhìn thấy tốc độ kinh khủng của lạc nhạc thiên Lão xám xịt cả mặt Nghiến rằng cố lao đi nhanh hơn Hy vọng có thể đến trước Mà cứu một bạn của tiêu viêm Cực lì lạc nhạc thiên và tiêu viêm lúc này đã cực gần Hai cánh vỗ lia lia Thân hình cong xuống Bàn tay xòe rộng Tàn nhẫn nhắm vào đầu tiêu viêm chụp xuống nhưng mà ngay lúc ti hắn chỉ còn chút xíu chạm được vào đầu Tiêu Viêm thì cái đầu kia của hắn bỗng nhiên lệch qua một bên, chỉ trong sát là tránh khỏi vũ trảo âm độc đó, sự tình diễn ra quá bất ngờ khiến Lạc Nhạn Thiên cả kinh, cái tên này không phải là hôn mê bất tỉnh rồi sao? Thoáng kinh ngạc trôi qua, Lạc Thiên lại vườm mắt lên, đầy oan độc, lột người mạnh mẽ tung ra một cước nhắm đúng sống lưng của Tiêu Viêm mà đã tới, bàn chân bao phủ kim quang lập loè, xé không khí quái dị, tựa như gần đá chúng Tiêu Viêm Giờ tên hình hắn cực kỳ xoay tròn, ung tay quang về phía Lạc Nhạn Thiên một khoảng tam sắc hỏa liên, lập tức tối thân hình, cấp tốc lao vụt về một hướng, sát la tiêu viêm ném ra hỏa liên kia, Hải Bách Đông đang vội vàng bay lại, liền thấy trong nháy mắt, hắn liền bừng lên sự hoảng sợ, đứng sững thân hình lại giữa không trung ngay lập tức, rồi sau đó quay người vọt chạy thật nhanh. Rõ ràng, muốn sống thì phải chạy thật nhanh rồi, tiểu quỷ tiêu viêm kia Lãi giờ hồn mê chỉ là kế nhụy trang Chỉ tranh thủ thời gian ngưng tụ cái họa liên cực kỳ khủng bố này Còn tiêu viêm sau khi ném ra họa liên Đã như lưu tinh hướng mặt đất cấp tốc lao xuống Chỉ quăng lại một đánh mắt châm trọc Tràn đầy khoái trá nhìn cái tên nhím sù Lạc nhạc thiên Còn đang ngây ngốc sững sở trên cao Bàn tay hắn kết thành ấn thủ Miệng thi thào bạo Một tiếng lộ rung chuyển trời đất Đình tài nhức óc Muốn xé rách cả không gian nhất thời bạo phát ra, một cỗ năng lượng cuồng liệt bạo chấn, không trùng như gió lốc quét ngang bầu trời cuồn cuộn lan tỏa. Trường 760 Huy Vọng Một đám mây lửa khổng lồ hình nấm từ trên cao, bùng lộ ra tứ phía, đèm phạm vi trăm trượng trên bầu trời bao phủ hoàn toàn. Lúc này dù là ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên qua đám mây lửa ba màu đó, sau một lúc quách tán tốc độ đám mây lửa đột nhiên tăng vọt, dường như một lực lượng cường đại tác động, lục tục rền dĩ trên bầu trời, rồi cực nhanh phát ra tiếng lộ âm ầm đinh tai nhức óc, hướng trên không, rộng lớn quét qua, sóng lửa cuộn theo kình phong mãnh liệt cũng ảnh hưởng đến phía dưới, nhất thời những liều trại quân đội dày đặc ở phía ngoài đồng loạt lấy lên trên nền đất giống như những quân cờ domino bị đẩy ngã mà lan ra, trong khoảng khắc những âm thanh hoang mang quyến náo cả một vùng, mãi thật lâu sau mới mến cứng yên bình ổn mà. Rồi tất cả lại ngẩng đầu lên nhìn, ai lấy điều ngây ngốc dán mắt vào không trung trùng trùng hỏa diễm, rét hầu dần dần đốt khan dưới tình huống lửa cháy trời, oanh liệt chấn động lộ vang không ngừng như thế, thì có mạnh mẽ cỡ cường xả Đấu tông, cũng sợ không khả quan chút nào. Những tên cường già của Tam Tông Phần lớn đang phiêu phù giữa không trung Cũng bị áp lực của vụ lộ Khủng khiếp làm cho mặt mày đều trắng bạch Tận đến khi sóng lửa đi qua Trong mắt vẫn còn đọc lại một chút hoảng sợ Vụ lộ như vậy Thực sự là có mức khủng bố Mộ làn nhị lão giờ này Liếc mắt nhìn nhau chất chứa hoảng sợ Ngấm ngầm may mắn Lúc trước bọn họ chiến đấu với tiêu viêm Hắn không thi triển đấu kỹ khủng bố bậc này Nếu không Dù bọn họ có tam tú màn hoàn quyết thì sợ khó có thể ngăn cản một kích đáng sợ như thế. Trên tiêu tự này, khó trách có thể trở thành mình chủ minh chủ Viêm Minh, quả thực lực không yếu, mồ hôi sien trán lạnh, lòng vẫn bàng hoàng sợ hãi, hai lão già cười khổ thấp giọng với nhau, cũng không biết tên Lạc Nhạ Thiên kia ra sao rồi. Lăng lượng bạo tạc như thế, dù hắn là cường giả đấu tông đi nữa, kết cục hẳn là xui xẻo trên chiến trường cổ xoánh mắt chăm chú nhìn bầu trời tràn ngập sóng lửa, rồi lại nhìn thân ảnh từ không trung đang không ngừng hạ xuống, tên quái vật kia thi triển ra công kích bậc này quả nhiên là đáng sợ. Sau khi một mạch cắm đầu, cắm cổ, bọn chạy về hướng tường thành, Hải quay đầu ngửi nhìn Tiêu Viêm đang rơi nhanh xuống lão mới hướng đám tiểu tiểu cười khổ, xấu hổ. Rồi chợt Xoay người cấp tốc tới chỗ tiêu viêm Còn cách hắn không xa thì đột nhiên tân đỉnh tiêu viêm Dừng sừng sững trên không trung Hỏa rực lại dương ra với nhẹ mấy cái Một lần nữa gian nan trùi lội trên bầu trời Người không sao trước Thế tiêu viêm còn có thể bay lên Hai ba đông thở dài nhẹ nhõm Định đỡ lấy hắn Nhưng mà khi thấy thân thể của gã chi chết vết thương Lão liền vội vàng hỏi Khụ khụ tiêu viêm kịch liệt kho khan vài tiếng Mặc dù sắc mặt tái nhợt Nhưng hơi thở vẫn ổn định Không hề giống như lần tại Vân Nam Tông Ngay cả tinh thần cũng mơ hồ May mà không sao, chỉ hơi thoát lực Dùng cái vật kia thực sự rất tiêu hao Tiêu viêm phất phất tay Vừa mới cử động thôi Mà có ảnh hưởng làm cho hắn khẽ nhăn nhó Vèn từ lập sới lấy ra mấy bình ngọc nhỏ Còng ngón tay, bật nắp Nập tức, vẩy lứt thuốc trong bình Lên mấy vết thương trên thân thể Làm xong việc này, tiêu viêm lấy ra vài viên đan dược hồi phục đấu khí Nhét vào trong miệ Lúc lạnh mới thở dài một hơi. Cái tên gia họa này thật đúng mạo hiệp. Nhìn một loạt hành động của tiêu viêm, Hải Bế Đông mới cười khổ, nói, không còn cách nào khác, muốn vượt cấp đối phó với cường giả đấu tông, dĩ nhiên phải trả giá đắt rồi. Có điều lần này so với lần trước thì tốt hơn nhiều, tiêu viêm không thèm để ý cười cười. Nghe vậy Hải Bế Đông chỉ nhăn nhó cười, trong lòng lão cũng thừa nhận, điều đó là đúng. Lần trước tiêu viêm bị thương cực kỳ kinh khủng. Nếu tố chất bản thân không mạnh Bản thân lại là một luyện dược sư Hiểu rõ cách thức chữa bệnh đúng đắn Mà đổi lại cái khác thì chỉ có thể chữa khỏi hay không Còn chưa biết Mà chữa được Có có thể loại trừ hết di chứng nói không chừng thành tựu ngày sau vĩnh viễn dừng lại cấp bậc đấu vương Cái tình kia chết chưa Khẽ lắc đầu hải bà đông Hướng mắt nhìn về đám mây Lửa ba màu Đàng chẳng ngập bao phủ không chung Khiến cho cả ánh mặt trời cũng không thể soi dọi qua ngần ngừ nói Phật lộ họa liền mặc dù ý lực cường đại Nhưng dù sao cũng kém đấu tông một cấp bậc, muốn đánh chết y có chút khó khăn, có điều không chết nhưng trọng thương là không tránh khỏi, thậm chí tàn phế cũng chưa hẳn là không có khả năng. Tiêu viêm cười cười khóe miệng, tràn ngập lãnh ý. Nghe tiêu viêm nói Hải Bà Đông cũng cười, vừa định mở miệng nói tiếp thì bầu trời đang ngập tràn mây lửa, chợt truyền ra một trận sao liệt. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, đám mây lửa đã lộ tung ra một khoảng trống. Một bóng người chật vật giữa ánh kim quang ảm đạm lào đảo đi ra, thậm chí còn nghe thấy tiếng vài âm thanh hục máu vang lên, bóng người chui ra khỏi đám mây lửa, đương nhiên là nhạn lạc thiên. nãy giờ bị tam sắc họa Liên bao phủ, nhìn ít lúc này tạm tơi khó coi hết mức, quần áo không chỉ sách lát mà đôi cánh, nhạn Uy vũ lúc nào sau lưng cũng đã bị nhổ sạch lông, trụ nổi một cách cực kỳ khôi hài, tóc tai thì sốt bởi bù xù trên trán, toàn thân đẫm máu, quan trọng nhất là hơi thở hiện tại của y suy yếu vô cùng. Xem tình huống này, hiển nhiên dù y có thể từ trung tâm sắc hỏa liên của điêu viêm nhặt được cái mạng nhỏ, nhưng cũng bị lỗi thương rất nặng. Nhìn bộ dáng của Nhạc Lạc Thiên chật vật, thê thảm như thế, toàn thể chiến trường cũng chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, trên quan lại đột nhiên tiếng oan hô vang vọng cả góc trời. Tất cả những người ở đây tiếp tục chứng kiến Cả thanh niên kia sáng tạo thêm một kỳ tích Trong vòng một ngày liên tiếp đánh bại Một đám cường giả đấu tông như mộ lan tam lão cùng nhạt lạc thiên Chiến tích vĩ đại như vậy Để cho hôm nay từ sau Tiêu viêm có thể dường sành lập uy tại vùng Tây Bắc này rồi Mà ngày sau địa vị viêm Minh cùng với giả mã đế quốc Tại Tây Bắc cũng sẽ là tăng lên Đáng kể Mãi thấy điều này đều là nhờ gã thanh niên áo đen, sắc mặt tàng cái nhiệt trên bầu trời đem lại, chính hắn giúp cho giang mã đế quốc thoát khỏi cảnh diệt vong, cứu vớt vô số người dân của giang mã đế quốc khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Qua ngày hôm nay, viêm nhất định sẽ trở thành anh hùng uy danh hiển hách nhất của đế quốc giang Dù cho các triều đại đế vương đã qua hay vừa năm tông năm nào cũng không có ai hơn được. Gã thanh niên kia năm xưa Còn là một thứ đồ bỏ đi của gia tộc Lại từng bước tiến đến vinh quang hôm nay Có lẽ nhiều năm sau nữa Người dân ô thả thành thực sự sẽ tự hào kể về mọi người Bọn họ đã từng sinh ra một con người anh hùng Có thể đơn thần độc bác cứu giúp cả đế quốc Tên gọi là Tiêu Viêm Nghe được từ phía quan hại chuyển ra tiếng hoan hô in tai Nhức ốc Tiêu Viêm cùng Hải Bá Đông khẽ cười Ngởng đầu nhìn nhạc lạ tiên giữa phút này đang cực kỳ chật phật Ánh mắt kinh hoàng sợ hãi liếc nhìn Tiêu Viêm phía dưới Sau đó liền vội vàng, lề cái thân rách bươm chật vật chạy về phía đại quân liên minh. Thấy lạc nhạc thiên bỏ chạy, tiêu viêm cũng không thèm truy kích. Lúc này đánh ra tam sắc hỏa Liên đầu khí trong cơ thể đã tổn hào rất nhiều. Dù đuổi theo không chắc có thể ngăn trở, hơn nữa với thương thế của y, tiêu viêm ước chừng trong vòng lửa năm không khôi phục được. liền cũng không đủ gây uy hiếp. Hắn liền rời mắt ra khỏi thân ảnh lạc thiên mà hướng tới trận đánh giữa Mỹ Đô Tòa, Tông chủ và Đồng Tông. Giờ phút này hai người bọn họ đang chiến đấu đến hồi kịch liệt, thậm chí ngay cả lúc hỏa liên bạo phát cũng không làm cho các nàng phân tâm bao nhiêu, đương nhiên không phải các nàng không cảm ứng được, mà là không dám phân tâm, đối thủ cấp bậc này dù ai sai sót một chút cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hỏa dược dung nên tiêu viêm bay lại trận chiến đó chậm giọng quát, chủ Tông chủ Hai tên đấu tông liên minh Tam Tông các ngươi đều đã bại trận hoàn toàn, Di Viêm Tà đã khuyên các hạ nên mau đi là hơn. Đối với Tiếng Quát Tiêu Viêm, hai người đang lúc say chiến, nào có quan tâm, hiển nhiên cả hai trong bụng đầy hỏa khí, mà đàn độc quyết liệt với nhau đến mức không phân biệt trời đất rồi. Thấy không có tác dụng, Tiêu Viêm Bất Đắc Dĩ lắc đầu, tình trạng thân thể lúc này không cho phép hắn tham dự vào trận chiến, bởi vậy đành đứng một bên mà nhìn, chẳng biết có hay không, vì Tiêu Viêm đứng đây đã làm Tâm thần một người bị quấy nhiễu hay không, vốn đang đánh nhau đến tối mày tối mặt, thiền hồn địa ám, biến cố lệ sinh, chỉ thấy tông chủ độc tân, tông. Thần Pháp vốn mau lẹ đột nhiên chậm lại để cho mấy đồ tòa cực kỳ mau lẹ, xảo quyệt, nhắm đúng sơ hợi này, bàn tay mạnh mẽ như độc xà đột nhiên giải ra, quỷ dị vỗ vào ngực đối phương. Phốc, dính phải một đòn lặng, một gụm máu tươi từ miệng độc tông, tông chủ lập tức phun ra, nhìn đám máu đó vô cùng kỳ quái vẽ lên một đường đỏ đậm vắn thẳng đến mặt Mỹ Đồ Toa, máu tươi xuất hiện bất thình lình nằm Mỹ Toa tránh né không kịp, chỉ vội vàng giơ tay lên đỡ lấy ai vừa chụp lấy máu đỏ nhiên tan ra rồi lập tức mà mãnh chui sâu vào lòng bàn tay Mỹ Đồ Toa. Những biến hóa này chỉ phát sinh trong chớp mắt, còn không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng đã thấy hai người đều lảo đảo lùi về sau. Mặt mày chợt nhạt hẳn đi, Tống Chủ độc tâm ngột định lại tấn hình, nhìn đám máu tiến vào cơ thể Mỹ Đồ Toa nhếch miệng cười lạnh. Nhưng vực cười lang chợt phát hiện như điều gì Hai tay vội vàng sờ lên mặt thì cái khăn trùm che kín dung nhan lúc này nàng bị đánh phun máu cũng đã rớt ra mà tại sát na đưa tay lên thì Viêm cũng nhìn tới khuôn mặt mềm mại với những đường nét quen thuộc vô vàn. Nàng khẽ cười ấp vào mắt hắn. Từ đôi má đến cái nhếch mép lạnh lùng kia không hề giả lạ sau một hồi Cao mảnh bóp chán suốt cuộc, hắn không thể dừng được mà hết to lên, thành âm chằn ngập vẻ khó tin, tiểu y tiên. Trường 761, cảnh còn người mất. Nhìn gương mặt xinh đẹp mơ hồ vẫn sót lại vài phần quen thuộc, trong lòng tiêu viêm như lội sóng. Hắn thế nào không thể tưởng tượng được, tổng chủ độc tông chính là người bằng hữu khác vái đầu tiên khi hắn ra ngoài lịch lãm vua số người dòng binh trong thanh Sơn chấn T sung tiên tử tiểu y tiên cô gái thuần kiếti thiện lường ngày xưa lại là tông chủ của độc tông khiến cho vua số người nghe danh máu mất mậtệc thay đổi có phần cực đoan này tiêu viêm dù cho tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy khó đi nổi nghe được tiếng gọi thất thanh của tiêuêu viêm thân thể mềm mại của lữ tử tóc trắng khẽ run màu tím trong mắt hiện lên lương bàn tay trắng như ngọc gà ti vết máu ở khoái miệng rồi thè chiếc đứa nhỏ nhắn ra đem việc máu đó cẩn thận hút vào miệng làm xong hành động này đôi mắt tím dần bình tĩnh lại liếc mắt nhìn tiêu viêm thảt nhiên nói ta không phải tiểu ít tiên người nhận lầm người rồi thối lắm đừng có xạo sự nghe vậy tiểu viêm ánh mắt bất ngờ chừng lên không khách khí tức giận mắng một câu một thân quần áo trắng của cô bé thiện lương ngày xưa cái lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu đậm, hơn nữa thể chất kỳ dị của nàng cần phải uống thuốc độc hàng ngày để duy trì tính mạng, làm cho Tiêu Viêm khó có thể quên, bởi vậy nghe được đối phương phụ nhận hắn đập tức nổi giận. Mội cuối cùng đang định làm cái gì? Mội cũng là người của đế quốc Sa Mã, vì cái gì muốn phát động chiến tranh? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập lửa giận, trầm giọng hỏi. Nữ tử tóc bạc trắng trầm mặc, lúc sau mới chậm rãi nói, "Tiểu Y Tiên mà huynh biết nàng đã chết, hiện tại chỉ còn tiên độc lữ tông chủ độc tông nhìn về mặt lạnh lùng của tiểu ít tiên tiểu viêm như giấy lên một cảm giác xa lạ, làm đó mặc dù tình cảnh cơ thể mình làng vẫn quật cường kiên quyết, giữ gìn được bản tính thiện lương, chỉ đơn giản không muốn người khác vì mình mà tổn thương, sự hiền lành thân thiện biểu hiện ở nơi mắt đời lụ cười đã làm vô số người say mê, nhưng hiện giờ dường như nét trong sáng tuần khiết khiến cho bao người mất ăn mất ngủ ở Vĩnh Viễn rời xa nàng. Là do ách lan độc thể ti viêm siết chặt bàn tay, nàng biến thành bộ dạng như thế làm cho lòng của hắn đau nhói mở miệng nói. Muội vốn vì ách lan mà sinh, mà muội sống chỉ nhất định đem ách lan khuếch tán ra bên ngoài. Thấy bộ dáng vấn độ của Tiêu Viêm, tiểu Y Tiên vẻ mặt thoáng hoảng hốt, dường như lại những kỷ niệm vui vẻ khi xưa. Nhưng trong chốc lát sắc mặt trở nên lạnh lẽo cứng dọng nói, làm đó ta đã nói với ngươi, trước sau ta sớm muộn cũng sẽ bước trên con đường này, bởi vì vận mệnh người có ách làn độc thể, trước này đều là như vậy. Ách làn độc thể không phải là vô phương chữa trị đây là muội tự mình dẫn thân vào trầm mềm thôi. Tiêu viêm rất đau lòng giận dữ nói, hiện giờ chỉ cần ai chạm vào ta, trước mặt ta sẽ nhận lấy cái chết thống khổ nhất, người làm sao biết mấy năm nay ta đã làm những chuyện gì. Gương mặt tiểu Y Tiên lộ ra vẻ ám đạm, tê lương, lúc trước rời khỏi giang mã đế quốc là cũng đã cho rằng mình nhất thể có thể vượt qua gọi là ách làn độc thể, nhưng sự thật vô cùng năm đó nàng rời ra mã đế quốc lạc lổng tại một sơn thôn nhỏ của xứ xuất Vân đế quốc năm, nàng ở cùng hai lão nhân không có con, chỉ lão thấy nàng đáng yêu lương thiện, liền giữ nàng ở lại tiểu thôn, xem như nàng coi như con mình. Người trong thôn xem như Là cùng một nhà Một năm đó làng quả thật rất vui vẻ Từ nhỏ lang bạt Kỳ hồ lưu lạc khắp nơi Ngoại trừ ở cùng với tiêu viêm Tại thanh sơn chấn đã để lại tình cảm Hạnh phúc khó quên Trong lòng thì làng cũng rất lâu Không có được cảm giác ấm áp bình yên Từ lội tâm như lần này Làng đối với phần tình cảm ấy rất quý trọng Thể phải giữ gìn Nhưng khi ách làn độc thể phát tác Đã khiến cho tất cả mọi chuyện thay đổi Đầu tiên Hai lão báo mẫu vì chạm đến thân thể của làng mà chết một cách vô cùng thống khổ trước mắt làng, mặc dù ông bà trước lúc chết vẫn nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa hiền lành. Nhưng cũng chính ánh mắt đầy giới yêu thương đó và sự tha thứ đó đã đem trái tim làng phá lát thành từng mảnh nhỏ. Sau khi hai người qua đời, trong thôn lại có thêm một số người vì làng mà chết một cách kinh khủng. Cuối cùng người trong thôn đã bắt đầu nhìn làng bằng ánh mắt chán ghét và sợ hãi. Cho làng mệt mỏi và tủi hổ, đem theo thi thể lão phụ phụ rời đi, mai táng hai vợ chồng bá mẫu xong, làng quỳ xuống trước mộ phần khóc thảm đến hôn mê, khi lại mái tóc làng đã biến thành bạc trắng, vuốt mái tóc bạc làm cho ai lấy nhìn đều cảm thấy sợ hãi, làng rốt cuộc hiểu được, làng là một ngôi sao chổi, truyền đem lại tai họa cho những người bên cạnh, một khi đã vậy lương thiện thì được cái gì, lương thiện với người khác để rồi lại chơ mắt nhìn người khác nhận lấy cái chết thống khổ. Mà không làm được gì sao Như vậy đến cuối cùng Là làng lương thiện hay là làng tàn nhẫn Nghĩ đến Điều này xong cách thương nghị Thiền hướng lương thiện ngây thơ Của tiểu y tiên liền bị rồn mết Trong sâu thẳm nội tâm Và sự lạnh lẽo vô tình Của tiền độc lữ Liền được phóng thức ra ngoài Nhìn vẻ mặt tiểu y tiên liên tục biến đổi Tiểu viêm biết mấy năm qua Làng đã gặp không ít chuyện Có lẽ những chuyện này là nguyên nhân khiến cho làng thay đổi Thầm than một tiếng Tiêu viêm trong lòng vô cùng rối rắm Hắn biết rõ thần là ách nan độc thể Nếu tiểu ý tiên không vượt qua Ách nan độc thể đó không ngừng Cha tấn nàng và những người bên cạnh Phúc suy Ngày lúc tiêu viêm còn đang còn chua sót Thì hắn nghe thấy tiếng hộc máu liền quay đầu Hắn vô cùng hoảng sợ thấy Mỹ đô toa Mặt mày trợt nhạt Trắng bạch hẳn Cô làm sao vậy Tiêu viêm vội vàng xoay người hướng Mỹ đô toa kinh ngạc hỏi Máu cô ta có đồng Mỹ đô tòa gương mặt thống khổ Cắn răng thúc dục đấu khí liều mạng đem lọc độc Trong người đẩy ra Nghe vậy tiêu viêm sắc mặt biến đổi Quay đầu tức giận nhìn tiểu y tiên Ách làn độc thể ai chạm vào đều không may Đây là làng tự mình gieo gió gặt bão Tiểu y tiên tránh né ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng Nhìn Mỹ đô toa Một chút lọc độc còn con mà thôi Còn muốn bộn vương phất phục ư Mặc dù Độc tính phát tác Thì trước đó bộn vương cũng có thể lấy đi tính mạng của ngươi Mỹ đồ thtòa lạnh như băng cứng dán nói vậy thì khó ngon cứ đến mà thử đôi mắt tím của tiểu y tiên cũng lạnh lùng hãy lên không hề nhân nhượng đủ rồi nhìn thấy hai người muốn động thủ tiểu viên giận giữ quá to tiếng tiêu viêm giỗng giật làm hai người bình tĩnh lại thấy tiểu y tiên trầm rộng tiểu y tiên còn nhớ năm đó ở cái núi ta đã nói với muội mặc kệ sau lại muội làm gì từ viêmtà vẫn là bằng hữu của muội nhưng lời nói này đến bây giờ không thay đổi những chuyện năm xưa Lăng quên rồi, ánh mắt lóe, một tia nhìn sắc bén tiểu Y Tiên lạnh lùng. "Lăng quên ư? Vậy nàng ra tay đánh ta xem." Tiêu Viêm cười lạnh sau đó không hề phòng ngự đi thẳng đến chỗ tiểu Y Tiên. "Cẩn thận." Thấy hành động của Tiêu Viêm, Mỹ Đồ Tòa vội vàng kêu lên, cả người nữ nhân kia toàn là kịch độc. "Không cẩn thận dính vào thì cho dù nàng cũng cảm thấy khó chịu trong người." Tiêu Viêm khoát tay ý bảo nàng không cần lo lắng mà bước chân không hề dừng lại. Thấy Tiêu Viêm vẫn đường hoàng bước tới, Tiểu y tiên sắc mặt hơi đổi Trong mắt hiện nên nét do dự Dừng chân trước mặt tiểu y tiên Tiểu viêm nhìn đôi mắt tím Đang cụm mi xuống trần trừ Cho đến đồi gò má tái nhợt than nhẹ một tiếng muội cũng không nên quên Ách lan độc thể thực sự không phải không thể giải trừ muội không cần phải đau đớn tuyệt vọng như thế Nói thì dễ Tiểu viêm Nói xong tiểu y tiên trên khóe miệng lộ vẻ Thống khổ Ách lan độc thể khủng bố thế nào Làng rõ hơn ai hết Thấy thế tiêu viêm nhú mày Sau đó xòe bàn tay Có vẻ muốn chạm vào khuôn mặt Nhật nhạt của tiểu y tiên Nhưng mà làng cảnh sát kịp thời Vội vàng lùi về sau vài bước Lạnh lùng nói Người muốn chết phải không Ta chỉ muốn muội biết Ách làn độc thể mặc dù quỷ dị tan độc Nhưng tuyệt không phải muốn giết ai thì giết muội không cần phải cam chịu như vậy Và lại muội đã không phải là cô gái ngây thơ Cũng không biết gì năm nào Mà ta cũng không phải là một đấu giả Bị một tiểu dòng binh đoàn đuổi giết Chật vật chạy trốn nằm xưa lửa Tiểu viêm khẽ cười cướp bộ vừa nhích Đã hiện bên cạnh tiểu y tiên Bàn tay vùng lên nắm chặt lấy cánh tay tiểu y tiên Cánh tay bắt lấy tiểu y tiên Cả kinh vội vàng dùng sức vùng ra tức giận hét lên Suốt cuộc khi muốn làm gì Tiểu viêm khẽ cười Sơ bàn tay lên Lúc này nó đã đèn bẩm lại Tâm ý hắn vừa máy động Lưu ly liên tâm họa lập tức bùng phát Hỏa diễm Mộ Đen kia nhanh chóng nhặt đi trông thấy, trong tích tắc bàn tay của hắn khôi phục lại như lúc đầu, có lưu ly tâm hỏa hộ thể, nếu không phải diều cấp kịch độc thì phần lớn đều sẽ bị liên tâm hỏa thanh trừ. Đưa tay hướng Tiểu Y Tiên đang kinh ngạc ngẩn người, Tiểu trầm giọng nói, nếu muội còn nhận huynh là bằng hữu, không cần tiếp tục sai lầm, muội làm như vậy chỉ càng khiến hắc nan độc thể bộc phát càng nhanh, một khi nó hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm cả người lẫn thú cũng không thể sống sót, thì đó tất cả đều đã muộn. Dù huynh ngăn cản kịch đạo của Ách độc thể đi nữa, thì muốn giải phá nó tuyệt không thể. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu chua xót, mấy năm nay nàng đã xem rất nhiều tư liệu nhưng vẫn không có chút tin tức nào về việc giải phá độc thể. Ách làn độc thể là trời sinh, muốn phá giải nó quả thực rất khó. Tiểu Viêm gật đầu, nhìn ánh mắt đạm mạc vô thần, rồi ngấn nước mắt của Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói: "Mặc dù không phải là không có khả năng phá giải, nhưng mình có thể giúp muội triệt để khống chê nó.